Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai dám bênh chàng đấy? Đáng suy nghĩ miên man San giật mình vì anh đã viết đầu chàng xuống Chiếc hồn táo bảo không muốn rời của anh Làm San quên hết lý trí Từ ngày được xuất sư Những cô gái tới với San Toàn là những nàng bán ba Hoặc các cô gái trong các động chơi bởi Loại người này Họ coi vấn đề tình dục chẳng khác gì chuyện ngoài ra Ông có một chút tình cảm nào chẳng qua chỉ là chuyển đổi các lợi dụng bây giờ hoa vừa bước vào đợi chàng như một bông hoa đầy hương sắt ngàn ngào anh yêu với trăm ngàn mộng đẹp lâu đài tỉnh ái cho dù mới một tuần lệ ngắn ngủ đã vuông đắp cao tận 9 tầng mình như thế này chuyện của anh và Dung nữa mới phải làm sao đây những cô gái này thực đáng thương gian hiểu rất rõ về cả o lẫn dung Hàng ngày trong võ đường cả hai đều quân quyết lấy chặn Chúng nó là một cặp tập rượt Với nhau rất ăn ý và tiến bộ vượt bậc Tính tình của cả hai lại thực dễ thương Hiền hậu Hơn nữa chúng lại rất thích giúp đỡ Những kẻ xa cơ thất thế Đây là điều tiên quyết của thầy tư Tìm hiểu trong đám môn sinh Mà quyết định điểm đạo cho họ nhập môn Thực thụ Gia nhập lâm kinh thần võ Cả dung bộ anh đều đầy đủ Những tiêu chuẩn đòi hoại của thầy tư Từ lâu cũng vì lại đó Săn được ông Giao trọng trách Đào tạo hai cô bé này một cách bất thường Chẳng biết Giờ phút điểm đạo cho cả hai không còn Bao lâu nữa Khi đã được điểm đạo để bước vào thế giới thần võ rồi Con đường xuất sư Chỉ là thời gian sớm Và buồn thôi Vậy mà cả dung bộ anh Cũng có tình ý với chàng Cũng muốn dâng hiến cả cuộc đời cho san Một cách quá vô lý như thế Làm sao chẳng chấp nhận được Tình nghĩa đồng môn Đâu có cho phép chàng ăn nằm mửa bán như thế Nhưng phải làm sao bây giờ Bỗng chàng nghĩ ra một kế Có lẽ bây giờ chỉ còn đường Tìm cách hoàn binh là thượng sách Nhưng phải làm sao cho cả hai cô này Đừng quá chống đợi Ở sự đáp ứng của mình mới ổn san bảo anh Cái chuyện có người muốn hại tụi mình không thể nào tha thứ được Cho dù bất cứ họ là ai, bạn bè hay ma quỷ gì cũng mặc Anh Nhất Quyên phải tìm ra điểm này Bây giờ anh sẽ đưa em về Rồi trở lại với thầy Tư Kêu ông Tổ về hỏi Kẻ nào làm chuyện này Ngày mai tới bó đường anh sẽ cho em biết được không Quách ngẩn ngử Bộ đề thùng thẳng tới hỏi không được sao Sa lắc đầu cương quyết Không thể nào được Giờ này âm khí bao trùm vạn vật Những gì vừa xảy ra Còn tàng mạng trong không khí Để tới ngày mai khi mặt trời mọc Dương khí rửa sạch hết vết tích của ma quỷ Còn ai nhìn thấy gì nữa mà hỏi Có lẽ oanh không được vui Nhưng nàng đành chịu Sa cũng hiểu ngay Bây giờ đối với oanh chẳng có gì quan trọng cả Tình yêu làm nàng mù quang Chẳng nói thêm Anh phải cho thầy Tư hay ngay chuyện này, bởi vì không thể nào giấu được đâu. Không sớm tìm muộn, ông cũng biết có kẻ muốn hai đệ tử ông. Để anh nói cho em nghe cái này, nhưng em phải hứa không được hở môi cho bất cứ ai nghe không. Anh nói đi, em không nói cho ai nghe đâu. Sợ gì anh cố tập dợt cho em, và dùng mấy tháng này, vì lệnh của thầy Tư, ông đã chấm cả em và dung để điểm đạo kỳ tới Mặt Oanh sang lên. Nàng không tin mình vừa nghe San nói gì. Trong võ đường còn biết bao nhiêu anh chị giỏi hơn nàng và Dung. Vậy mà nàng lại lọt vào mắt thầy từ Oanh đứng lại hỏi. Có thực không anh? San bìm cười. Làm sao anh dám nói láo điều đó chứ? Oanh nhảy trồm lên, ôm lấy chàng. Nụ cười chàng trên môi. Người con gái mừng bùi tới tốt đồ. Trong thâm tâm Oanh. Tình yêu của nàng Đang dâng hiến cho san đã đi vào vĩnh cửu Nàng không còn phải hấp tấp bội vàng nữa Nếu được điểm đào nhập môn rồi Có nghĩa là không trước thì sau Nàng cũng được xuân sư hành đàng như san Lục ê lo gì không cũng sánh bước Với chàng mãi mãi trong buồn phái Ngoành hấp tập nói Anh trở lại bỏ đường đi Em về một mình được rồi mà Chỗ này cũng gần tới nhà rồi hơn nữa anh tin em đi, em đủ sức tự vệ mà." Sàn cười nói. vào khu này em không cần phải tự vệ tự biết gì cả, đứa nào dám giỡn với em đâu." Nếu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net